711 anh nhìn thấy bộ pháp đảo mắtt lập tức đem mục tiêu chuyển hướng mình cùng dược lão hai người tiêu viêm sắc mặt hơi đổi lúc trước hắn có thể cùngược lão chiến đấu không vân cao thấp mà hiện tại hắn cắn lốt linh hồn vân Sơn cho đến linh hồn các trưởng lão Vân Nam Tông thực lực tăng bọtsực lão tất nhiên khó có thể tiếp tục cùng hắn chống lại mà tiêu viêm hiện tại trong trạng thái trọng tương Cơ hội không thể nào hợp lại đánh vụ pháp bởi vậy không chỉ có khả năng cho dược lão lửa phần hiệp trợ, nếu như là lời nói, còn có thể làm cho dược lão phải mệt nhọc bảo hộ hắn là khác. Cùng hắn liều mạng, tay trái nắm chặt, tiêu viêm cắn răng lệ sinh ác độc trong lòng hạ quyết tâm, nếu người này thực muốn làm dược lão bất lợi, mặc dù liều mạng cũng khiến hắn không được toại như miệng, Ngay tại Tiểu Viêm trong lòng chuyển động, niệm thì Dực lão chậm rãi bắt lấy cánh tay của hắn, cười nhạt nói: "Giao cho ta đi, ngươi qua bên Hải Ba Đông." Tiểu Viêm ngẩn ra, quay đầu nhìn khuôn mặt chứa đựng mỉm cười Dực lão, lát sau cắn răng thấp giọng nói: "Lão sư, người yên tâm, mặc dù thực lực đại trượng, nhưng muốn giết ta không hề dễ." Dực lão cười lắc lắc đầu chợt không đợi cho Tiêu Viêm đáp lời, một triệu mạnh mẽ vỗ trên vai Tiêu Viêm, một cỗ nhu lực bộc phát đem Tiêu Viêm đẩy tới trong vị đám người Hải Bắc Đông. Bộ hộ pháp nói qua, hôm nay hai người các ngươi không ai có thể chạy thoát. Nhìn Tiêu Viêm bị đám người Hải Bắc vây quanh bảo hộ, Bộ pháp cười lạnh một tiếng, áo choàng màu đen dưới mắt đỏ thẫm bắn vẻ rực lão, thần sắc kia trắng bệnh, giọng the thé nói, "Dược Trần, chẳng lẽ ngươi muốn lấy thực lực ta bây giờ còn là đối thủ sao muốn linh hồn lão phô không phải trả giá điểm gì sao chỉ sợ không có được như vậy rược lão ngón tay búng ra một đoàn bạch sắc hỏa Diễmồng đậm từ chiếc lòng bàn tay hiện ra chật lượn lở bốc lên nóng cháy làm trò không gian xung quanh có chút vặn vẹo trả giá hộ Pháp đã trả giá rồi ma áo choàng màu đen Cùng với đỏ ánh mắt dẫm Hơi dối rắm Bộ pháp lạnh lùng nói Nhưng cái tiếp đó là thời điểm Người lên kính dâng linh hồn Cảm tụ ánh mắt kia tràn ngập Âm lãnh sát ý Dược lão trong lòng cũng hơi chút trầm xuống Xem qua quả nhiên như hắn sở liệu Người kia mạnh mẽ cắn luốt linh hồn vân sơn Cùng các cường giả khác Có rất lớn chi di chứng Trong lòng hơi trầm Dược lão không có tiếp tục nói lời vô nghĩa Hùng hậu linh hồn lực lượng Từ trong cơ thể ồn ồn kéo đến Bùng phát mà xa Mặc dù mắt thường khó có thể thấy được Nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng Tận phía chân trời kia tràn ngập khủng bố Quỳ áp Hắc hắc Nghĩ muốn phải liều mạng sao Bất quá hiện tại chính là đã quá muộn Thấy cử chỉ của sực lão như vậy Phụ ổ pháp một trận cười quái dị chợt tay áo bung lên Từng đạo quỷ dị hắc vụ Nhanh chóng từ cơ thể trào ra Cuối cùng, tại phía chân trời ngưng tụ thành tầng mây kín đen kịt, ngay cả ánh mặt trời phía trên khó có thể chiếu Trong lúc nhất thời trên bầu trời, Vân Nam Sơn nháy mắt liền trở nên tối đen. Vụ pháp này vừa ra tay liền che kín cả bầu trời, bức tịch như vậy làm cho không ít cường giả đều sợ hãi. Cỗ lực lượng này thực quá mức đáng sợ. Hắc Vân lượn lờ cùng với vụ hộ pháp nhượn nhưng hiện quỷ dị mất đi tung tích trong chốc lát, khắp phía trên trời đều trở lên cực kỳ yên tĩnh, dưới cái loại tình huống này, người ta lông tóc đều dựng đứng, mặc dù là Đấu Hoàng Cường giả cũng có cảm giác bất an. Quỷ dị âm vang lại yên thổi qua, mà bên trong Giặc Lão toàn thân đều được bao bọc bởi bạch sắc hỏa diễm dày đặc lồng đọng. Đồ đồng Tử đột nhiên co rụt lại, chợt quay người một quyền ngoan lắc, hướng hư không chống rộng, ở phía sau đập một cái quyền thế bừa động, rực lão quanh quận tràn ngập lực lượng linh hồn, cũng tùy theo đó mà động. Nắm tay khô héo làm cho mạch không gian chấn động, xem ra một cỗ cuồng phong hung hồn, hung hăng đập ra. Ầm, ngay tại chỗ nắm tay, một đạo hắc ảnh cũng kỳ dị hiện lên. Dòng quyền giao vòng, kình khí giống như là gợn sóng, hướng tứ phương hướng khuếch tán mà ra cuối cùng ở cuối chân trời văng lên từng đạo sấm sét trầm đục. Xuy, song quyền lần lượt thay đổi, hai đạo thất một lần nữa quỹ dị biến mất, trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nháy mắt lại tiếp tục xuất hiện thì đã ở ngoài trăm mét. Trong lúc nhất thời, phía chân trời trên tiếng sấm cuồn cuộn, bóng người lại một lần nữa hiện ra, một lần nữa bóng người xuất hiện. Đều phát ra cái tiếng lực lượng cường hãn cực đại và chạm vào nhau mà bộc phát ra sấm sét không ngừng lộ vang làm cho vô số người ở phía dưới một trận rung động kính sợ phía chân trời Hắc Vân cuồn cuộn ngẫu nhiên có kinh khí dao động tại tầng Hắc Vân kia mới vỡ ra một đường nhỏ khe hở làm cho một đạo ánh mắt mặt trời chiếu vào mà giờ khắc này mặc dù là ánh mặt trời cũng làm cho người ta cảm giác không có cái gì là ấm áp Trên ngọn cây Tư Viêm nhìn bầu trời, tiếng vang của mấy trận sấm sét truyền đến. Sắc mặt có chút khó coi. Tuy nói trạng hiện giờ đã trọng thường mà dưới cảm giác lực lượng linh hồn Chuyện dược sư vẫn như cũ, làm cho hắn có thể so với những người khác càng thêm là rõ ràng thấy được tình hình chiến đấu trên bầu trời. Dược lão thực lực xác thực mạnh mẽ, mặc dù đang ở dạng linh hồn, nhưng dưới sự trợ giúp của cốt linh lãnh hỏa, vẫn có thể cùng vụ hộ pháp. Sau khi sử dụng bí pháp đối chiến, thế nhưng thế công rõ ràng rơi xuống hạ phong. Xem tình huống như vậy, nếu kiên trì thêm một chút, dược lão nhất định thua. Bởi vì không rõ ràng lắm chiến đấu, đích xác của đấu tông cường giả, bởi vậy tiêu viêm cũng không thể phân biệt được. ộ pháp kia, sau khi sử dụng bí pháp đạt tới mấy tinh đấu tông, thực lực bất quá dựa theo phỏng đoán, sợ ít rằng đã ngoài lục tinh, dù sao Vân Sơn cũng là một gã ít nhất nhị đến tam tinh đấu tông cường giả, nếu so sánh thực lực Dực lão rõ ràng cao hơn hắn một bậc, mà hiện tại vụ pháp có thể đem Dực lão áp chế, vậy thực lực cũng có thể không tính là gì kỳ quái. Tiêu Viêm, làm sao bây giờ? Hải Ba Đồng nhíu chặt mày, Nhìn thiên công hắn có thể mơ hồ cảm giác được tình hình giực lão có chút không ổn nhưng như một biện pháp cũng không có thì nói hắnệ giờ thực lực tiếp cận đấu hoàng Định vong nhưng đấu tông cấp bậc chiến đấu hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng để nhún tay vào tiểu viêm sắc mặt âm trầm nhưng cũng không nói lời nào thời điểm biện pháp hắn cũng không có Nếu hiện tại không phải là trọng thương nghiêm trọng, tiếp tục sử dụng cái loại dị hỏa trùng hợp ba loại vật lộ hỏa liên mặc dù không thể đánh chết bộ pháp, nhưng ít nhất có thể cấp cho hắn một ít thương tổn, mà đến lúc đó sức lão cũng sẽ một ít trợ giúp. Nhưng là hiện tại hắn bộ dạng trọng thương này, đừng nói là trị liệu dị hỏa vật nộ hỏa liên, cho dù là tự bạo mẹ mình cũng không có thể. Trước nhìn xem đã Thanh âm trầm Tiêu viêm liền không nói tiếp Ánh mắt nhìn chăm chăm Phía bầu trời Trong lòng lệ sinh ác độc Nếu thực sự tới trình độ này rồi Mặc dù liều cái mạng này nhất định cũng phải ra tay Thấy tiêu viêm như vậy Hải Ba Đông cũng đành âm thầm thở dài một tiếng Cẳng đầu nhìn lại Trận chiến đám hác vân kia Nắm tay nắm chặt Lấy giao tình của hắn cùng với tiêu viêm Tự nhiên cũng khó trơ mắt mà nhìn Dược lão bị bắt Sở dĩ Thực sự đã tới trình độ rồi Hắn chỉ có thể Đem cái mạng dài thử một lần Phía trên bầu trời Sấm xét chấp động Hắc Vân cũng bởi vì Kinh khí hung hồn Khủng bố dao động Lại một lần nữa kéo lứt mở rộng một đạo khe hở Một tia ánh mặt trời chiếu vào Mà tại Quang trụ chiếu dọi kia Hai đạo thân ảnh vừa vặn Lại một lần nữa đột nhiên ngần lượt thay đổi Tiếng quát chậm thấp trói tai vang lên Hai người giống như hai quả đạn pháo Dữ dội lướt ra cuối cùng tại cuộc sáng kia Phung hang chạm vào nhau Bang bang Tiếng vàng rất thanh thúy Của đạo xét đánh xuyên trời Hai lỗ tai của vô số người đều bị chấn đắc À, đau đớn chỗ này cũng không ít cường giả thế nhưng đều tạo thành thương tổn xuất ra một chút máu tươi rào kích khủng bố của hai người tạo thành sóng âm uy lực không kém chút nào với tiêu viêm toàn lực thi triển sư hộ toái kim ngâm theo cái trạng nhào hùng hãn va phía trên chân trời thượng tràn ngập Hắc Vân mỏng đi rất nhiều ánh mắt Ánh mặt trời xuyên qua Hắc Vân Hắc ám bị xua tan một ít Hắc hắc không hổ là Dược tôn giả nổi tiếng đại lục Tới lúc này rồi mà vẫn khó gặp như vậy Bất quá chiến đấu Như vậy người có thể kiên trì bao lâu Bóng đèn trôi lổi phía chân trời Vụ pháp nhìn thân hình càng thêm hư ảo Của dược bão Âm thành phát và quái dị cười nói Lão phù không xong thì ngươi cũng phải đi theo, giờ cả ông mặt không chút thay đổi. Nói, tùy hiện trạng thái trong cơ thể đã cực kỳ không ổn, nhưng lại có chút không tiết lộ. Một lát sau, vụ hộ pháp đột nhiên âm trầm cười. Ta cũng thật ngu ngốc rồi, tự nhiên tới tìm người cái tên gia họa này. Ngươi đối với tiểu tử kia tốt như vậy, bổn hộ pháp nếu đem hắn bắt được, người còn không thúc thủ chịu chói sao? Vụ pháp âm hiểm cười, thân ảnh rơi xuống liền không đợi phản ứng dược lão, thân hình chợt lóe, xé trời thẳng đến phương vị Tiêu Viêm. Đê Tiện thấy vụ pháp cử động, lão sắc mặt nháy linh đại biến, giật quát một tiếng, linh hồn lực lượng kịch liệt dao động, thân hình hóa thành một cái bóng mơ hồ, chạy nhanh truy theo, tốc độ vụ pháp nhanh đến khủng bố. Lúc trước thanh âm mới phát thì thếng ngân. Thân ảnh, thân ảnh... Liền đã hiện ra tại địa phường có tiêu viêm cách đó không xa, hai cái hô hấp lên đến gần trong gang tấc. Nhìn thấy vụ ộ pháp đột nhiên tập kích, đám người Hải Ba Đông cũng biến sắc giật mình nhìn trước uy thế Lạt Lan Kiệt Mộc Thần, các đấu vương cường giả đều liên tiếp lùi về phía sau chỉ có Hải Ba Đông, ra hình thiên mấy người chống đỡ. Vụ pháp đột nhiên thay đổi công kích cũng làm cho đám người Hải bất Đông ngẩn ra Bất quá ngay sau khi Hải Bá Đông kịp thời phản ứng Hùng hành cắn răng một cái Thân hình liền hiện ra trước mặt tiêu viêm Sau đó ta hình thiên cùng các cường giả khác lướt tới Lát sao trừ âm cốt ba vị hắc giác vực trưởng Cường giả Mấy người còn lại cũng cắn răng sung tới Không biết tự lượng sức mình cút Bóng đèn dữ dội lướt tới Nhìn thấy trước mặt tiêu viêm là đám người Hải Ba Đông Vũ Hộ Pháp quát một tiếng âm lãnh Chợt tay áo phung lên Quỷ dị hắc vụ nhất thời phát ra Chợt hóa thành Bàn tay thật lớn Hùng Hằng chém về đám người Hải Ba Đông Tuy mấy người vội vàng liền Ngành thủ, ngành địch Nhưng chênh lệch thật lớn Vẹn vẹn một hồi bị đánh bay tan tác Một cách đẩy Hải Ba Đông Cùng các vị trưởng bão khác Vũ Hộ Pháp phát ra tiếng cười dạo tạo Thân hình chợt lé Trước mắt tại tiêu viêm Tiểu tử ngoan ngoãn đèm bóng vật của tiêu gia Gì đó xa đi Bổ hộ pháp còn có thể cho người Được chết một cách thông khoái Vụ pháp lộ ra khuôn mặt Như một cái khô lâu Nhìn qua thật khủng bố Làm cho người khác sợ hãi Mà khô lâu lúc này Bật tốt lên thì một đôi bàn tay Như quỷ chảo đột nhiên chụp vào Tiêu viêm không hề phản kháng bên trong đôi đồng tử quỷ dị nhanh chóng phóng đại lên. Tiêu viêm cắn răng trong cơ thể đấu khí đối với số lượng không nhiều, nhưng chóng bắt đầu khởi động thúc dục lưu ly liên tâm hỏa. Liều chết phản kích, lấy thực lực của Tiêu viêm cùng này đối kháng với vụ hộ pháp kết cục thế nào cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng. Bởi vậy người ở chỗ này đều chỉ có thể Trợn mắt nhìn tiêu viêm ngay chỗ đó Rồi vào tay vụ hộ pháp Quỷ chảo xét qua hư không Điển tới ít hầu tiêu viêm Ngày đúng lúc đó không gian đột nhiên Một trận dao động chợt một cái ngọc thủ như bạch ngọc Thoan dài hiện lên Ngón tay ngọc hình Thành cái độ còng huyền dị Ngón tay búng ra Kình phòng Khủng bố bạo xuất Hùng hằng đánh lên phía trên chảo thủ của vụ H hộ Pháp, khủng bố lực lượng như vậy liền đem thân hình vụ hộ Pháp chấn đắc mấy cái thừa dịp sau khi thân hình vụ hộ Pháp khẽ run dậy chốc lát. Ngọc thủ trực tiếp cầm lấy áo bào tiêu viêm sau đó phphi thân đùi về phía sau. là ai dám nhúng tay vào việc hồn điện, cổng kích bị ngăn chở, vụ hộ Pháp sắc mặt nháy mắt âm trầm, ngằng đầu liên liềnấy cô gái xinh đẹp động lòng người, Lữ nhân xinh đẹp nhàn nhạc liếc nhìn bộ pháp một cái một đạo lời nói cùng lúc trước không có gì sai biệt lần nữa chậm rãi vang lên tính mạng của hắn là của ta trường 712 đột nhiên nghe thấy thanh âm trong chèo những lạnh lùng vọng tới nhất thở vô số ánh mắt đồng loạt nhìn sang Khi nhìn thấy đó là một nữ tử xinh đẹp động lòng người, không ít người lâm vào tình trạng thất thần trong giây lát. Một dùng nhàn mỹ lệ như thế quả thực đã thu hút mọi ánh mắt. Trong số rất nhiều ánh mắt đó, chợt có một số người nhận ra danh tính mỹ nhân kia, sắc mặt đại biến hoảng hốt kêu lên. Mỹ đô toa lữ vương, gia hình thiền pháp mã mấy vị cường giả, thấy vị lự tử mang theo tiêu viêm nhanh chóng tối lui, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhất thời rất thanh kêu lên. Tiếng hô của mấy người bỗng chốc khiến cho toàn quảng trường đột nhiên xôn xao. Tiếng tằm mỹ đô lữ vương tại gia Mã đế quốc quả thực quá nổi tiếng. Mặc dù mấy năm nay tự nhiên bí ẩn biến mất, thế nhưng sự lổi tiếng về xinh đẹp và ác độc của nàng vẫn như cũ, không có giảm bao nhiêu. Các vị đám người gia hình thiên đang bàng hoàng khiếp sợ, hải ba đồng ít bàng hoàng hơn, hắn đã từng gặp mỹ đô toa Tùy rằng không hiểu quan hệ của làng với tiêu viêm Nhưng theo cảm nhận của lão thì mối quan hệ này không phải là thù địch Bởi vậy Mỹ Đô Tòa có mặt nơi này hẳn không xuất hiện thêm địch nhân Có làng xuất thủ, cục diện này hẳn tốt hơn một chút Trong lòng thoải mái hơn một hơi, Hải bất ông nhủ thầm Dù sao thì Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cũng là một đấu tông cường giả hàng thật giá thật Mặc dù có lẽ kém hơn vụ hộ pháp sau khi cắn luốt linh hồn cường giả những đủ để bảo vệ tiêu viêm. Không cần kinh hoàng, Tiêu Viêm cùng nàng quan hệ đủ thân thiết không có vì gì phải lo. Thấy đám gia hình tiên thần sắc kiếp sợ, Hải Bách Đông mới cười giải thích. Nghe như vậy, đám người gia hình tiên mới thở dài, buông lòng tinh thần, trong tình huống này nếu xuất hiện đề một cường địch như Mỹ Đô toa vương thì có lẽ ở đây không có người nào có thể trốn thoát, đặc biệt lúc này thực lực của nàng đã khác trước rất nhiều. Ngày xưa khi mà Mỹ Đồ tòa vẫn còn là Đấu Hoàng đỉnh phong, tùy nói Sa Hình Thiên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng dù sao không phải là đấu tông cường giả. Hiện giờ thấy tốc độ xuất thủ cùng với khả năng ngăn cản đòn đánh của Vũ Hộ Pháp, rằng hắn đã tới cấp bậc đấu tông, Đấu Hoàng đỉnh phong cùng đấu tông chỉ là cái danh giới nhỏ, thế nhưng mà chênh lệch lại vô cùng lớn, vấn đề này Sa Hành rất rõ ràng. Không ngờ tới là nghi tế đã đột phá thành công Khẽ thở dài một tiếng. Xa hình thiền sắc mặt có chút chua xót Hắn dừng bước ở đấu hoàng đỉnh. Đã nhiều năm. Thế nhưng không có chút tiến triển nào. Mà hiện tại thấy Mỹ Đô Toa ngày trước. thực lực gần như tương đương với mình. Giờ đây đã đột phá. Trong lòng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Thực sự không nghĩ tới. Tiêu viêm cùng Mỹ Đô Toa lại có sao tình với nhau. Pháp mã lắc lắc đầu. Trong lòng âm thầm cảm thấy hiếp sợ. Những thế lực. Ngầm ủng hộ tiêu viêm Nếu tính cả dược lão kia Phe tiêu viêm có tới hai gá đố tông cường giả Đội hình như vậy quả thực đáng sợ Mấy người nhìn nhau cười khổ Không nghĩ tới ngắn ngủi ba lăm thời gian gã thiếu liên kia làm đó Thế lực đơn bạc Giờ đây quy tụ bên người một cỗ thế lực cường đại đến thế Biến hóa như vậy thực là quá lớn Giữa không chung Vân vận cùng lạp đoan yên nhiên Khi thấy Mỹ Đô Tòa xuất hiện cũng ngẩn ra Thần sắc trong mắt có chút biến ảo Tuy nhiên ngày sau đó liền hóa thành vô hình. Ta đoán chắc người sẽ ra tay, nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh tiêu viêm hò khẽ Một tiếng nhẹ giọng cười, lồng mải hơi nhíu, mỹ đô toa lệnh lùng nói, đó là vì ta phục hồn đan, kìa mà cứu ngươi chứ bình thường. Ai thèm để ý ngươi sống chết? Tiêu viêm cười, cách ăn nói của nữ nhân này hắn đã quen thuộc, vì thế cũng không quá để ý. Đến ngữ khí của ngạc làng, Hắn nhìn thẳng vào Mỹ Đô Tòa thấp giọng nói Hôm nay nhờ ngươi một việc Nếu ngươi có thể thực hiện Tính mạng tiêu viêm ta này xin giao cho ngươi Nghe vậy còn mắt tràn đầy mị lực Của Mỹ Đô Tòa hơi nhú lại Từ khi nàng biết tiêu viêm tới nay Đây là lần đầu tiên hắn dùng Giọng điệu cầu khẩn nói với làng Giờ khác này trong lòng làng Bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn thành nơi Làng biết rõ Tiêu viêm là người ngạo tính không nhỏ Thế mà này trộm dã ép chế cảm xúc khác thường đang dâng trong lòng, mỹ đồ tà muốn chuyển sang nhìn Vũ Hộ Pháp, sau đó quay về dược lão lờ lững cách đó không xa. "Muốn ta xuất thủ bảo hộ vị náo sư của ngươi sao?" "Đúng vậy." Trước ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm, mỹ đồ tà thập trọng dãi ngoảnh đầu, mắt đẹp dừng tại Vũ Pháp cách đó không xa, một lát sau mới mở miệng nói, "Thật có, người này thực lực quá mạnh mẽ, ngay cả ta không phải đối thủ của hắn, nếu bảo hộ cho ngươi, Thì sẽ không thể Phần thần bảo hộ lão sư ngươi Ngay vậy Mỹ đồ Tòa nói Tiêu viêm nhất thời trầm xuống Tình huống hiện tại đã bi đát đến thế sao Hay cả lữ nhân kiêu ngạo Như Mỹ Đô toa còn thẳng thắng thừa nhận Không phải đối thủ vụ ổn pháp Vậy thì người cùng lão sư liên thủ Đối phó người này Tiêu viêm đề nghị Nếu một mình không thắng được vụ ổn pháp Hai người liên hợp hẳn có thể chống lại người này chứ Lão sư của người trải qua luôn phiên đại chiến lúc trước Hơn nữa còn bị thương Sức chiến đấu đã giảm nhiều Cho dù ta niên thủ Cũng khó có thể ngăn trở người này Thậm chí nếu hắn khai thác được sơ hở Tiếp tục xuất thủ bắt người lúc đó Làm gì có người ngăn cản được hắn Mỹ đô tòa chậm rãi nói Đề nghị lần nữa bị phủ quyết Tiêu viêm tâm tình càng trở nên tồi tệ Tình huống ngày hôm nay quả thật là bí đát Mỹ đô tòa lữ vương Khi tiêu viêm đang cùng Mỹ đô tòa thấp giọng nói chuyện Bộ pháp cũng Hồi phục tinh thần Nghe thấy phía dưới xôn xao nhắc tên nàng Lập tức áo choàng hồng mang chợt ré <cười> Tên tuổi này hắn đã nghe nói qua Mỹ đồ tòa tên tuổi ở đại lục chỉ kém dược lão có một chút Bởi vậy đối với cường giả bộ tộc này Bọn họ hồn điện cũng có chút chú ý Không nghĩ tới lại gặp ở chỗ này Xin quyền các hạ không nên nhúng tay vào công việc hồn điện Bằng không đến lúc đó đại họa sáng xuống Thì hối hận đã chậm Cảm thụ được từ trong cơ thể Mỹ độ tòa phát ra khí thế không thể coi thường Bộ pháp trong mắt hồng Mang chấp động Thành âm ngầm... Chắc chắc nói Mạng của hắn là của ta Trước khi ta lấy mạng của hắn Người khác không lên động vào Mỹ độ tòa thật nhiên niếc nhìn bộ pháp nói Ngay vậy, dưới áo choàng quỷ dị hồng mang đột nhiên sáng rực lên, một cỗ màu đen sương mù mênh mông ra, cuối cùng như khói của một đám cháy lớn bốc thẳng lên trời, cỗ uy thế đột nhiên bùng phát khiến cho không ít người dù là đấu vương cường giả cũng cảm thấy rét run, cảm nhận được khí thế mênh mông từ trong cơ thể, vụ hộ pháp trào ra, khuôn mặt lạnh lùng của mỹ đô toa chợt lộ ra một chút ngưng trọng, cường giả mạnh mẽ như vậy quả thực đã lâu rồi nàng chưa gặp qua. Xem ra ngày hôm nay không thể chiến đấu hết mình rồi. Ta sẽ nghe theo lời ngươi một lần, từ cùng lão sư liên thủ xem sao." Nghe thở một hơi mị lộ tọa, đột nhiên nghiêng nói với Tiêu Viêm, lúc này Lãng Chỉ lo chở cho Tiêu Viêm chắc chắn không tới vài hiệp, Sực Lão sẽ bại trong tay Vũ Pháp, đến lúc đó Sực Lão bị bắt thì Tiêu Viêm chỉ sợ cũng rơi cuồng bạo mất hết tỉnh táo. Đa tạ ân tình này, Tiêu viêm luôn ghi nhớ Tiêu viêm sắc mặt trịnh trọng Chấp tay hướng Mỹ Đô Tòa trầm giọng nói Bộn vương nói với người không cần Cái gì ân tình Ta làm như vậy vì đảm bảo có phục hồn đan mà thôi Nghe thấy lời của tiêu viêm Mỹ Đô Tòa nhất thời nhíu mảnh quát lên Tiêu viêm xấu hổ cười Thời điểm cũng không phải là lúc Cùng lưỡi nhân tranh cãi Thấy tiêu viêm không nói gì nữa Mỹ Đô Tòa mới hừ nhẹ một tiếng Bàn tay mềm trở động Một cỗ năng lượng bảy màu chợt ào ào tuôn ra, cuối cùng tựa như một dạng máy nhỏ, gừng tụ trên bàn tay, ré ra màu sắc rực rỡ. Thấy hành động của Mỹ Đô Toa, xa xa rực lão hơi chần chờ một chút, cũng một lần nữa đem cốt linh lãnh hỏa gọi ra. Hai người một trước một sau khí thế tập trung chặt chẽ trên người phụ hộ pháp. Khắc khắc, thế nào? Hai người muốn liên thủ đánh ta. Cạm thụ chất sao bùng lên cường lực sẫm hào quang bên trong áo choàng màu đen của Vũ Hộ Pháp cũng chợt bùng lên. Mỹ Đồ Tòa cùng Dực lão không để ý tiếng cười lạnh vô hộ pháp. Thần đỉnh khẽ nhúc nhích, nháy mắt liền xuất hiện cách Vũ Hộ Pháp không xa, hùng hồn được lượng cuồn cuộn vận động, chuẩn bị sẵn sàng phát động những đòn đánh hùng hãn. Hào quang đỏ sẫm lóe ra, ánh mắt Vũ Pháp quét qua Mỹ Đồ Tòa cùng Dực tình huống này không thể tiếp tục kéo dài. Hai người này thực lực không kém, một khi lộ ra sơ hở, không chỉ không chiếm được linh hồn, nói không chừng có thể đem tính mạng chính mình cũng chôn vùi tại đây. Xem ra ta phải sử dụng đến chiêu thức kia thôi, thật sự là đáng tiếc, linh hồn của Đấu Tông cường giả không dễ kiếm chút nào. Trong lòng chợt có chút luyến tiếc hít một tiếng, bộ pháp trong mắt quỷ dị hào quang màu đỏ đột nhiên bùng phụng sáng, ấn biến đổi, cùng với thủ ấn bộ pháp thay đổi, Hiện giáp màu đen trong áo sát bao phủ bên ngoài. Thần thể đột nhiên giống như là vật sống mất máy hoạt động những gương mặt ẩn chứa bên trong chậm rrái tiêu tán hóa thành một cái đầu người hư ảo to lớn ưước chừng một tước khuôn mặt của cái đầu đó hiện ra thần sắc vô cùng đau đớn nhìn qua tự như đang chịu cho tấn giày vò đối với gương mặt này những người có mặt nơi này đều có thể nhìn ra đó là vân Sơn lúc trước bị vũ pháp cắn luốt linh hồn đầu người vân Sơn kia hư ảo xuất hiện Từng đợt trầm thấp quỷ dị ô ô tiếng vang, đột nhiên vang vọng khắp chân trời, âm phòng không ngừng tội quét làm người ta lạnh lẽo cả người. Vân vận cùng yên nhiên, ánh mắt gắt gào nhìn chằm chằm hư ảo, đầu người hiện lên cạnh vụ hộ pháp, rằng cắn chặt môi, trong lòng. Tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng cố uy áp mạnh mẽ tràn ngập chân trời cũng làm các làng không dám chút nào manh động. Hành động của vụ hộ pháp kiến cho mỹ đô tòa và dược lão chú ý, đập tức âm thầm cảnh giác, bàn tay vụ ảo như quỷ trảo, chậm chậm từ áo bào sơ ra, nhẹ nhàng cầm lấy hư ảo đầu người nhế cười, trong lòng bàn tay, ánh sáng màu đen quỷ dị chợt bùng lên chui thẳng vào trong đầu người, thì ánh sáng màu đen ảo ảo chui vào đầu người hư ảo, cũng nhanh chóng bành trướng, chỉ trong nháy mắt mở rộng hơn một trượng bề rộng, cùng đầu người không ngừng lớn lên Vẻ thống khổ trên khuôn mặt càng rõ lên. Tiếng kêu thảm thiết của linh hồn luẩn quẩn vang lên, vách tán từng đợt âm phong, sấm la vạn vật, hồn chi dị lễ. Khi đầu người hư ảo dần dần bánh chướng tới ba tiếng cười đầy âm độc lạnh lẽo vang vọng khắp chơn trời. Chương 713 Khi tiếng cười của vụ hộ pháp vang lên, vật kia đã bằng chứng tới mấy trượng, trên mặt đầu người hư ảo nhất thời xuất hiện thống khổ, một cỗ hắc mang lồng đậm dị thường từ bên trong bụng phát ra. Chỉ trong chốc lát, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, đột nhiên bạo phát ầm ầm, âm thanh cực đại chấn động thiên địa, tùy chiêu màu đen khủng bố từ đầu người hư ảo như lũ quét ùn tràn ra trong nháy mắt. Hắc sắc quang Mang quỷ dị cuối cùng khuếch tán, bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong giữa khắc này, trên bầu trời chút ánh sáng còn lại cũng biến mất. Toàn bộ thế giới đột ngột bị mây đen che phủ. Hắc ám bao phủ địa địa, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ la lên. Một lúc sau, từng đợt đấu khí bùng lổ. Nhưng cho dù là lấy ánh sáng của đấu khí để chiếu sáng, thì trong thế giới tràn ngập hắc ám này cũng chỉ có thể nhìn được phạm vi vài thước. Sao lại thế này Đã xảy ra chuyện gì Hắc ám đột nhiên xuất hiện Làm cho mọi người trên quảng trường nhất thời dao động Vô số người kinh hãi la lên Vào thứ khắc này Mọi người tràn ngập lo lắng Trên ngọn cây Đám người tiêu viêm cũng bởi vì xuất hiện Đột ngột của hắc ám mà kinh hãi Bất quá ngay sau đó liệt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh Vòng có linh hồn cảm giác lực Cực mạnh của mình Hắn biết hắc ám quỷ dị đó Là do vù hộ pháp thao túng Chỉ cần có thể phân tán đi Hắc ám tự nhiên biến mất Không biết lão sư cùng thải lân thế nào Yếu mày nhìn hắc ám hư không Tiêu viêm hai tay nắm chặt lại Trong lòng có chút bất an Nhưng cử chỉ lúc trước của vụ hộ pháp Tựa hồ đem linh hồn của Vân Sơn rút ra Hơn nữa tự bạo Một đấu tông cường giả thi triển tự bạo Lực phá hoại này Nghĩ tới đây tiêu viêm không nhận được liền run nên Người này làm ra động tĩnh lớn như vậy Chẳng lẽ chỉ để tạo ra cái màn hắc vụ này Bên cạnh tiêu viêm Thân thể hải ba đông bao phủ đấu khí Hảo quang của đấu khí bao phủ Phạm vi một trượng xung quanh Hắn có mảnh nhìn bốn phía nghi ngờ hỏi Ngay vậy đám người gia hình thiên bên cạnh Cũng lặng lẽ gật đầu Bọn họ không cảm thấy có năng lượng cường hắn nào bụng phát ra Ngoại trừ hắc vụ quỷ dị này Tên kia đem Linh hồn vân sơn tự bạo Linh hồn dao động nằm trong vòng khống chế của hắn Mục tiêu công kích chủ yếu hẳn là Mỹ Đô Tòa cùng lão sư Tiêu Viêm, cho nên chúng ta không bao nhiêu cảm giác. Pháp Mã nhíu mày, thân là luyện dược sư, tự nhiên đối với linh hồn dao động vô cùng mẫn cảm. Người khác có thể không nhận ra, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được trong màn hắc vụ kia một cỗ năng lượng đáng sợ từ từ nổi lên. Nghe được lời Pháp Mã, Hải ba đồng đám người sắc mặt có chút thay đổi, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng tụ tập, tùy thời điểm liền phát động. Ầm um, Tiếng vang có chút trầm thấp người bình thường căn bản có có thể phát hiện nhưng phát tay tiêu viêm lại như vọng tiếng dấm cảm giác được trong tiếng vang này ẩn chứa kinh khủng linh hồn dao động tiêu viêm sắc mặt đại biến ngược đầu lên thánh mắt cắt cao nhìn màn hát cụ kia nhưng trong mặt hát c cụ đặc không thể thấy bất cứ cái gì chết tiệtc nhìn không ra kết quả tiêu viêm tức giận mắng một tiếng nhíu chặt mày một lúc sau trong lòng bỗu nhiên động một ngọn thanh sắc hỏa diễm theo kinh mạch chảy xuôi cuối cùng lên trong tròng mắt bao phủ con ngươi đen nhánh, ngọn lửa như linh tính nhảy múa trong mắt hắn, theo lưu ly liên tâm hỏa hiện lên, hai mắt tầm mắt không bị hắc ám che giấu, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, một thế giới xanh biếc chậm rãi hiện lên trong màu mắt tiêu viêm. Mày đen tiêu tán, ánh mắt tiêu viêm tập trung tìm kiếm trên bầu trời, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, tại phía chân trời giờ phút này Tình huống rực lão cùng Mỹ Đô Toa không tốt chút nào, người sau thì còn đỡ, người trước vốn là thân thể hư ảo, giờ càng thêm trong suốt, cách hai người không xa, vũ pháp viô phù. Vía trên bàn tay gầy gò, lấp lửng hắc sắc quang mang, trong đó ngưng tụ một cỗ linh hồn lực lượng đáng sợ có chút quen thuộc, đúng là linh hồn tự bạo lúc trước của Vân Sơn, giờ này cỗ linh hồn này đều do vũ pháp tùy ý điều khiển. Mặc dù có thể thấy việc bên trong màn hắc vụ Tựa hồ Màn trời hắc ám này có thể ngăn cách cả âm thanh Bởi vậy tiêu viêm không rõ Ba người trong đó có hay không nói chuyện với nhau Bởi vì hắn chỉ có thể thấy Trong ánh mắt vụ ổ pháp trở lên dữ tợ Linh hồn lực lượng trong tay chuyển thành đao Song trưởng đẩy mạnh năng lượng linh hồn khủng bố như lưu tinh Bay về phía dược đáo cùng Mỹ Đô Toa Linh hồn nên nhánh Xẹt qua chân trời Mặc dù rất xa nhưng cái viêm có thể cảm nhận được áp bức mạnh mẽ trong đó Áp bức mạnh mẽ đó khiến cho đám người Hải Ba cảm nhận được Bất qua bọn họ không thấy những việc xảy ra trong màn hắc vụ Bởi vậy chỉ có thể lớn tiếng kinh hô Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Linh hồn lực lượng thật đáng sợ Sắc mặt pháp mã trở nên tái nhật Hắn phát hiện dưới áp bức kia Linh hồn lực lượng của hắn đều bị ngưng tụ trong cơ thể Không cách nào phát ra ngoài Trong khi tất cả mọi người kinh hãi thì vĩa chân trời xa xa, đoạn linh hồn năng lượng khổng lồ kia đột nhiên hiện ra trước mặt Mỹ Đô Tòa cùng vụ hộ pháp, không chút đình trệ. Hùng hàng bộ xuống, cỗ dao động kinh khủng kia trực tiếp, khiến cho không gian chấn động. Ẩm, uhm, linh hồn năng lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào thân thể Mỹ Đô Tòa cùng dược lão. Mặc dù hai người đã đem toàn bộ lực lượng phát tán, nhưng một đấu tông cường dạ tự bạo linh hồn, quy lực dễ dàng đối phó vệ sao? Lăng lượng bảy màu cùng xâm bạch họa diễm bùng phát ra, ngăn cả sự ăn mòn của linh hồn cuồng bạo kia. Chỉ trong một chốc lát sau, cuồng bạo linh hồn liền phóng đạn, đem năng lượng đang tuôn trào từ hai người trở lại trong tơ thể. Rắc rắc, lăng lượng bảy màu nhanh chóng tiêu tán, sắc mặt Mỹ Đô Tòa hiện lên chút tái nhợt. Lá sau hai má ứng đỏ, nhịn không được phun ra một gụm máu, thân hình cấp tốc tối lui. Mỹ Đô Tòa có thể bình yên trở ra, nhưng dược lão hiện giờ với thân thể đã suy yếu thì không được như vậy, hơn nữa linh hồn lực lượng tự bảo đối với hắn là loại thân thể linh hồn tổn thương càng lớn, bởi vậy khi vòng ngự trước mắt cốt linh lãnh hỏa tiêu tán thì quỷ dị hắc mang nhất thời như chiều bao phủ linh hồn dược lão. Thân thể bị công kích như vậy, dược lão trở lên trong suốt hiện nhiên một kích đã là dược lão trọng thương, hơn nữa tiểu viêm cảm nhận rõ hơi thở dược lão càng ngày càng suy yếu. Hắc hắc, dược chân bổn hộ pháp có nói qua Hôm nay người không thoát khỏi tay ta Nhìn thân hình dần trở lên trong suốt kia Tiếng cười âm trầm của vụ hộ pháp chợt vang lên trong mạng hắc vụ Thân hình lé lên Trượt xuất hiện tại địa phương cách rực lão không xa Thấy cửa động của vụ hộ pháp Thân hình Mỹ độ tòa cũng vội vàng Phóng trước rực lão Hừ, Mỹ Đô Toà thân hình vừa động Vụ pháp hừ lạnh một tiếng Thủ ấn biến đổi Khí đèn quanh thân Mỹ Đô Toà đột nhiên nhấp nháy Không ra nhanh chóng vặn vẹo Hắn chợt thân hình lao đến, dưới ngăn cản của đám hắc vụ, mỹ đô tòa bị kìm hãm trên bàn tay khô héo của Vụ hộ pháp, ác mang đột nhiên hiện lên, chợt như quỷ trảo trực tiếp chụp vào thân thể trong suốt rực lão, cảm tụ được dao động, rực lão cũng toáng giật mình, khuôn mặt già lùa lộ ra một chút sầu lo, ánh mắt nhìn thẳng vào một kích Vụ hộ pháp, đôi mắt rực lão dao động, hắn biết với trọng thương hiện tại không cách nào thoát khỏi một kích này của Vụ hộ pháp. Xem ra kết cục là bị bắt khó tránh khỏi Trong lòng ý liệm cấp động Ánh mắt như xuyên qua màn hắc vụ Nhìn thẳng vào hắc bào thanh niên Sắc mặt tái nhật đứng bên ngọn cây bình thản cười Một luồng hỏa mang màu trắng đột nhiên từ mi tâm Bạc phát bắn thẳng vào trán tiêu biêm Tiểu tử kia Lão sư ngày sau không thể tiếp tục bên cạnh ngươi Về sao hết thảy đều phải dựa vào chính mình Ha ha, Nhiều năm như vậy Người cũng không còn là tiểu tử lỗ máng nắm đó. Lão sư cần phải bên cạnh nhắc nhở. Ngày sau, người sẽ vượt xa lão sư. Hy vọng ta có thể thấy được ngày đó. Họa mang tiến vào chán tiêu viêm. Thanh âm giả lùa ấm áp lần lượt vang lên trong đầu. Nghe được lời nói này. Thân thể tiêu viêm nhất thời run rẩy kịch liệt. Rằng lành cắn chặt môi tới chảy máu. Kết quả hắn công nguyện ý thấy rốt cuộc hiện ra trước mắt. Yên tâm, lão sư không hề dễ chết vậy đâu. Luồng hỏa mang đó là cốt linh lãnh hỏa căn nguyên, ta để nó lưu lại trên trán ngươi. Sau khi ngươi đem nó thuần phục có thể thi chuyển, bất quá, ta sớm đã đem nó luyện hóa, Sở dĩ phần quyết cho ngươi cũng không thể cắn luốt được. Đương nhiên, nếu ngày nào đó ta thực sự gặp bất hạnh, dấu lửa in trên trán biến mất, cốt linh lãnh hỏa cũng trở thành vật vô chủ, khi đó lão sư sẽ dành cho ngươi lễ vật cuối cùng. Đem nó hấp thụ hoàn toàn đi. Hà hà, còn có chiếc nhẫn linh hồn ta ẩn đắp tên là cốt viêm giới. Bên trong có cách điều chế vệ sinh đan cho ta lưu lại. Đem đi cứu nhị ca ngươi. Hơn nữa, về sau, gặp người bạn già của ta là phong tôn giả. Liền đem giữ chỉ này cho hắn. Hắn sẽ tin lời ngươi theo trợ giúp cho ngươi. Mặc dù ta rơi vào trong tay hồn điện Bất quá bọn chúng muốn luyện hóa Linh hồn của ta không phải dễ dàng Ngày sau có lẽ chúng ta sẽ gặp lại Nhưng ngươi nhớ kỹ, Nếu không có thực lực không cần làm bậy Ngươi liền không thể manh động Đi cứu vì sư và phụ thân ngươi Hà hà Tiểu tử kia Ngươi là đồ đệ mà ta kiêu ngạm nhất Đối với người ta vẫn rất hài lòng Trong đại lão Tiếng cười nhu hòa Chậm rãi tiêu tán Mà trên chán tiêu viêm cũng dần hiện ra dấu ấn bạch sắc họa diễm. Khi dấu ấn lửa hình thành cũng là lúc bàn tay vụ ộ pháp xuyên thấu thân thể trong suốt của rực lão. Hắc màng dữ dội tuôn ra, tiếng cười âm hiểm phát ra mạnh mẽ hấp thu vào trong hắc vụ.